toàn thân lý tầm hoang, tê hì khúc cũ. Hắn muốn mở ra cũng không thể mở được, mà muốn chết cũng không thể chết được. Hắn mong Lam biết tử sớm cho hắn một tang. Nhưng cô nối hình như Lam biết tử lại không nhìn gián. Cô ta cứ lặng thinh đến lạnh lùng. Cô ta từ trước đến sau không hề liếc vào mặt hắn, dường chỉ là một cái. Nhưng bây giờ, nàng thinh linh nói: "Ta cũng cần người đàn ông ấy lắm. Giọng nói từng tiếng của một nam ít tử làm cho Chí Tôn biểu giật mình, đôi mắt của cô ta bộc lộ hung qua. Cô giám phẩm tay chân của tôi đấy à? Lam Biết Tử cũng nhìn lại bằng đôi mắt lạnh như băng. Tự nhiên. Chí Tôn biểu sạm mặt nhưng cô ta lại cười. Nếu quả thật cô cũng gần đến hắn thì chị em mình chia giờ với nhau cũng được mà. Lam Biết Tử nói nhận nhận. Ta không cần con người của hắn Ta chỉ cần kênh mạng của hắn thôi Ta chỉ cần kênh